Đèn Cù Số phận Việt Nam dưới chế độ Cộng sản Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh Tác giả Trần Định Người Việt Búc xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014 Hiểu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông Đìa và trình bày Uyên Nguyên Tác giả và người Việt Búc giữ bản quyền Chương 5 Mỗi số báo, tôi được 2 trang để tuyên truyền cải cách rụng đất. Chủ yếu, phổ biến kinh nghiệm các đoàn đang giảm tô giảm tức ở Thanh, Nghệ và kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Trung Quốc. Tài liệu ở nội sang các đoàn giảm tô Bản dịch được Hoàng ước, thư ký của Hoàng Quốc Việt, người chỉ đạo cải cách rụng đất lúc đó, gửi cho. Tấm lại các kinh nghiệm khiêu gợi căm thù và tiến hành bạo lực. Trong đó có cả chuyện Pavlik Morozov, cậu bé tố cáo bố Phú Năm ở Liên Xô. Cải cách trụng đất chính thức nổ pháo hiệu đầu tiên ở xã Dân Chủ Đồng Bẩm, Thái Nguyên trên quốc lộ 1 lên Lạng Sơn. Đối tượng Nguyễn Thị Năm, tức Cát Khanh Long, nhân sĩ tên tuổi trong Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, cũng như Trung ương mặt trận Liên Việt, người thường cùng hợp lâm trọng với Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt. Nay, bà trở thành địa chủ phản động, cường hào gian ác, lợi dụng tiếng thân sĩ để phá hoại cách mạng và kháng chiến, có nhiều nợ máu với bần cố nông. Quản lý đồn điền Nguyễn Lâm, nguyên vô địch võ sĩ quyền Anh trước kia, nổi tiếng khắp Đông Dương, cũng là đối tượng đấu tố và xử bắn. Đặc biệt, công, con trai bà Nguyễn Thị Năm Việt Minh bí mật nay là chính ủy Trung đoàn pháo 105 ly đang học ở Công Minh, Trung Quốc cũng bị gọi về treo dọ một tình tiết thú vị khi tướng Pháp cô Nhi lập tập đoàn cứ điểm đầu tiên ở Nà Sản mà ta không công phá được vì thiếu đại phá bắn cầu vọng đơn vị pháo 105 ly của công đã chuẩn bị về nước tham gia chiến dịch thì cô Nhi rút pháo ta bèn nán lại học tiếp. Ai ngờ việc đó đã khiến tướng Nava và kết luận Việt Minh không có đại pháo. Do đó, hăng hái nhảy lên Điện Biên Phủ và biê đại tá pháo binh pháp ở Điện Biên Phủ, đã giật lựu đạn tự sát ngay khi pháo Việt Minh lên tiếng. Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, trường chinh chỉ thị báo nhân dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị Năm, các hành Long Tôi nhận nhiệm vụ. Trường Trinh nói phân công tôi vì cần một bài báo viết nổi bật lên khung cảnh sôi sục sinh động của cuộc đấu tố để ca ngợi sức mạnh của bần cố nông được phát động. Còn tội ác thì tôi cứ theo tài liệu, cáo trạng của đội. Tôi nói tôi không giữ đấu tố, thì anh bảo tôi khai thác văn, người cấp dưỡng theo anh tới tận đồng bẩm và đã chứng kiến các buổi đấu tố. Sở dĩ báo chí không dự đấu là vì giữ bí mật. Ngại đầm bẩm cách Hà Nội có vài chục cây số đường chim bay, Pháp có thể nhảy dù xuống đó. Cụ hồ bịt râu đến dự một buổi và tường Trinh thì đeo kính râm xuống. Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách rụng đất theo sự pha phát thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cập dưỡng đáng yêu của Tổng Bí Thư. Sống trên rừng, buồn, văn nuôi một bộ râu rất dài và đẹp. Cả vùng có lẽ chỉ có hai bộ rau tiên cốt Là của cụ Hồ và của Văn Nhưng Trường Chinh đã bắt anh cắt Anh để rau dân cứ làm anh là bác Mà chào anh Bác ạ Thì anh lại cười Văn mất rau Nhưng đôi mắt cũng quăng quắt Xong một đồng trùng dân lại kháo nhau Ông ké dạo này giống râu Ta chào thì quay đi Tôi bảo Văn Kéo phải đeo kính thầy bói, chứ không khó lòng giữ nguyên được mắt. Xuống chợ nỉ mà mua kính đi. Vài anh em ở đại đội bảo vệ ATK bảo tôi nhiều đàn bà con gái địa phương thích văn lắm, nhưng anh ta không dám. Dám để có mà chết. Hôm sau họ sẽ kháo ầm là họ được bác hồ thương ngay. Bài báo này tôi ký một tên ú ớ, không còn nhớ, và sau đó cũng không mó đến nó bao giờ. Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB, tức Bắc Hồ, gửi đến bài Địa chủ ác ghê, Thánh Hiền dạy rằng tuy phú bất nhân, ai cũng biết rằng địa chủ thì ác, như bốc lột nhân dân tô cao lãi nặng chay lời thuế khóa. Thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một ví dụ. Mụ địa chủ các Hàm Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể. Mở ngoặc, trong hồi kiến nói về 10 nỗi buồn của Bắc Hồ, biết Bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm, nhưng phải nghe cố vấn Trung Quốc. Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo bác gây căm thụ cao độ này. Năm ra lại đổ cho bác cái lỗi không kiên định, nghe cả điều sai, vốn trái với ý mình. Dăm bữa sau bài phóng sự nghe kể lại, tôi xuống đồng bẩm. Tình cờ, tiêu lan, báo cứu quốc, trong đội cải cách về đây, còn ở lại lo hậu sự. Tôi hỏi chuyện bắn, anh lè lưỡi, lắc đầu mãi, rồi mới kể lại. Sợ lắm, tội lắm, đừng có nói với ai, chết tớ. Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì, nên cứ lại vang. Các anh làm gì thì bảo em trước, để em còn tụng kinh. Du kích quát, đưa đi chỗ giam khác thôi, im. Bà ta vừa quay người thì mấy lọt tiểu liêng nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra chùa hang mua áo quang. Chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất, và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao quy thế quy lực địa chủ mà. Khổ tớ. Đi mua, cứ bị nhà hàng thắc mắc, chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà, mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quang được thì không cho bà ta vào lọ du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cổ áo Rồi nhảy lên Vừa giấm vừa hô Chết còn ngoan cố này Ngoan cố nổi với các ông nông dân không này Nghe xương kêu răng rắc Mà tớ không dám chạy Sợ bị quy là thương địa chủ Cuối cùng bà ta cũng vào lọt Nằm vẹo vỏ như con rối gãy vậy Rồi tôi được nghe truyền đạt rằng Các nước anh em ở Đông Âu Không phải bắt Hồ Tỏ ý không tán thành, cải cách rụng đất mà còn bắn đầu tiên một phụ nữ. Chính ủy công, được vinh dự cB nhắc đến trong bài báo trên kia. Vị điểu tử Vân Nam về và ngồi cùng mẹ chịu đấu tố, nhưng nghe nói không được giữ buổi chôn cất mẹ. Nhưng đầu những năm 90, anh đã cải tán được cho mẹ, rồi sau đó anh chết lúc chỉ còn là một người bạc nhược, sợ sệt lú lẫn khoảng 1980 81, Minh Việt bị cổ trướng, nằm bệnh viện tôi ngày ngày đến trong nhà cho anh chị và nhân tiện hiểu đính gia đình Ti cho nhà xuất bản văn học một sáng nọ một người trung niên đến rụt rè sợ sệt hỏi chị Minh Quang vợ Minh Việt tôi nói chị ấy đi làm thì anh nói tên anh là Công như thế như thế muốn đến xin chị Minh Quang chứng nhận cho những ngày đầu kháng chiến anh có chiến đấu ở khu thành công ái ngại bảo anh chỗ tìm chị Minh Quang xong tôi thăm hỏi anh quên hết cả rồi còn nhớ tiếng Trung Quốc không? khai bao, khai pháo gia trung si chăng đã thông tư tưởng, nhớ chứ lắc có trăm năm thì chỉ huy được không? quên hết rồi Lắc cười hiền lặng Những chữ quên mất rồi Ở anh Nghe thê lương Kỳ lạ như từ Nguyên Thủy hoang vắng Thì chợt nói Cũng còn nhớ được một ít Mặt công hơi rạng sáng lên Anh nói Cái ngày 20 tháng 8 năm 1945 Báo Đông Pháp Nhà tôi mua tháng gửi lên Thì lại đổi thành Đông Pháp Cả trang nhất đưa tin tổng khởi nghĩa thắng lợi Tôi vội chạy đưa cho Hoàng Thế Thiện để hắn chuyển ngay tới hai ông Trường Chinh võ Nguyên Giáp đang chỉ huy đánh trại lính Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Hai ông lúc ấy ở Đồng Điền ông Nghiêm Xung Im ở Cù Vân. Nhờ tờ báo này, Trung ương mới biết Hà Nội đã tổng khởi nghĩa. công lớn quá, tôi nói. Nhưng bụng nghĩ, Hoàng Thế Thiện sau hướng tội về vụ án một bộ phận cấp ủy Cộng sản Campuchia trong có Copensovan chống Cộng sản Việt Nam mà thoáng buồn. Ngoài báo anh gửi đọc Lại có xứ ủy quốc bộ lên Cấp báo nhập đe cho quân tiến đánh Ông Trường Chinh bèn lệnh ngừng lại Và về Hà Nội xem xét Không thì còn thúc quân đánh Rồi Nhật nó đàn áp ra sao không biết Nhưng công đã lại lắc đầu Quên, quên Lú lẫn Đã thành một bon ke trú nấu Ở trong não Từ khi anh Thanh Minh Mình tham gia cách mạng là do yêu nước thật lòng Nhưng người ta cứ nhất định bảo anh Chui vào để phá hoại cách mạng Nhìn anh lò dò xuống lại cầu thang ra về Tôi không khỏi thương xót Cho một cơn ngơi lớn Sụp đổ dễ như bẩn Ngày công sông sướng đưa số báo Có tin tổng khởi nghĩa cho Trung ương Anh đâu có ngờ Rồi nó sẽ đưa tan nát Thảm khóc đến với gia đình anh Bà Năm không thể biết, anh con là cụ chính ủy pháo rồi mắc chứng quên. Nhưng dân đồng bẩm thì không quên. Ở xã này có một quả đồi được dân tự động đặt cho nó tên một nạn nhân lớn, đồi Nguyễn Thị Năm. Đồi A1 Điện Biên Phủ thì nhà nước đặt. cho so tên hai quả đồi, thấy xem ra dân chuộng công minh hơn tự ca ngợi công tích. Sau Nguyễn Thị Năm một tháng, đến lượt xử cử cáp, phát khai hỏa thứ hai. Lần này tôi đến dự buổi thi hành án. Bắn. Biết tinh tuyên án vào buổi tối, bãi đất thuộc xã Phú Xuân, vùng trè Tân Cương, vài trăm con người ngồi vây kín lấy một khoảng đất trống. Khai mạc rất thình lình, cũng thình lình tránh án lê giảng xuất hiện, lại cũng rất thình lình mấy người lính giải hai đối tượng đi ra. Cử cáp. Hơn 70 tuổi, nguyên quấn đạo, ủy viên mặt trận liên việt, cũng địa chủ kháng chiến, thân sĩ như Nguyễn Thị Năm, tức là thuộc diện bị chính sách cải cách rụng đất chiếu cố. Ấn tượng mạnh nhất ở ông già là trộm rau bạc trắng. Cạnh cụ, bí thư chi bộ, nhưng nay đã thành quốc dân đảng, thông đồng với cử cáp, phá hoại kháng chiến. Thấp nhỏ, chạc 40 tuổi. Anh có cái dáng quen thuộc của cán bộ xã, ta thường hay nuôi tới nhà cùng cơm nước, ngủ đêm. Không như cử cáp nơm lớn ngớ, diễn viên chưa quen vai. Anh có bộ dạng phức tạp, vừa sợ vừa khắp khởi. Đến phút cuối cùng thế nào đảng cũng hiểu bụng dạ trung thành của anh mà tha anh. Hai bị cói lét kẹp dưới nắp, hai bị cáo đứng rúng rõ. Duy một Phật sống động, hiêu diêu tự tại, trồm rong cổ cử cát. Nó cứ thanh nhàng vờn múa trong cái không gian và không khí rùng rợn, căng thẳng như đông cứng lại này. Tôi thấy nó như đang muốn thị phạm một cách giao tiếp dễ nghe, dễ hiểu, dễ tin cậy. Không phải cái lời lẽ từ nay khó lọt tai nhau. Chánh án Lê Giảng tuyên bố Chủ tịch nước, bác đơn xin ân xá. Liêm, lệch sệt đôi ủng ra, hô, giải chúng đi. vọt ra 5-6 người lính, đẩy hai người tù quay lui. Tôi thấy thô bạo quá, nhưng kìa, họ vừa mới quen người, tốt lính đập quỳ rập một cái xuống, đưa tiểu liên lên bớp cọ Lửa nhằn nhằn, hai cái thân đổ vạch. Chị có cán trẻ đứng bên tôi ôm chặt lấy tôi, liếu lưỡi lại. Anh có dầu con hổ cho em... Đúng là phải dậy và nạp tâm thụ vào, không thì khó có thể tự nhiên đùng đùng bạo lực. Hai sát người nằm thẳng mềm. Bộ quần áo cử cáp xòa trắng, tôn thêm màu ánh bạc của tròn rau lên. Cái vùng trắng duy nhất tinh khiết ở đây. Lịch Phật đôi ủng nặng, liêm đến bên từng người, bắn vào Thái Dương phát súng ân huệ. Thương, sợ, và cả bất bình, lẫn lộn trong tôi. Một sức mạnh nào đó không biết, đã kéo tôi là đứa vốn nhát máu, đến đứng trước cụ cử cát. Vô thức muốn nói với cụ một lời phân vua. Thưa cụ, tôi không muốn thế này cho cụ. Hay đúng hơn, chính trầm rau ông nội chợt hiện lên, gọi tôi đến với nó. Cái bị cối vẫn trung thành lép kẹt dưới đắp gầy. Cạnh nó, một quả chuông to tướng, đỏ sọng màu ấm mạnh thân. Quả tim bật ra như một chồi thịt nhầy nhụa, thon thoát trên ngực người chết. Cái chồi thịt, cái nụ sống ấy, Đăng lén leo ra tìm gấp một nẻo trú ẩn riêng, Xa khuất hẳn cái nơi đáng sợ này. Sáng sau, cùng một cán bộ đội, Nhất đội nhị trời, Tôi vào nhà cử cáp. Một dãy nhà trình cổ, sơ sài, Trên một thềm đá ông quá cao, Ngang eo tôi, nứt toát, sức sẹo. Một mảnh sân đất đỏ quá rộng Tưởng đi mãi không hết Một bà già ngồi sổn trên thềm Hai tay quàng ôm một đứa bé Nhát thấy chúng tôi Bà cụ vội buông hai tay Đứng lên để chấp lại vái Con mắt cháu bé lập tức trận lên kinh hoàng Nó kêu e một tiếng Rồi chạy Rồi ngã ít một cái Từ cái thềm cao xuống sân Hai chúng tôi liền trở ra Như đứa bé muốn chạy trốn khỏi đó. Tôi đi, mà vẫn thấy như nguyên hai con mắt cháu bé trận lên khiếp đẳng nhìn chúng tôi, rồi gieo mình từ trên thềm cao xuống, mà tôi thấy rõ ở đó một hành vi quyên sinh, một cử chỉ cự tuyệt nhìn mặt bầy giả thú. Tôi đã muốn đi đến bế cháu, nhưng bài học lập trường giai cấp, bài học căm thù, và trên hết tất cả, là sự sợ đã xuôi tôi bỏ trốn. Tôi nhận ra, từ nay có một viên tư lệnh chỉ đạo toàn bộ ứng xử của tôi. Nó là cái sợ. Trước hết, sợ mất lập trường là sai với đảng. Ôi, sai với đảng là sai tất cả. Lại ký một cái tên nhân nhít Là Vinh dự thế mà sao không lấy tên thật Điều này lúc đó quả là khó hiểu Nhưng đến nay tôi đã có thể giải thích Trong mỗi chúng ta Đều có mầm tử tế Chống lại cái xấu Vấn đề là ta nuôi nó Nghe nó hay là giết nó đi thôi Cần nói thêm một điều Hơn 10 năm sau Liêm treo cổ tự sát Tại chính nhà mình Tôi đôi lần đọc lại danh sách người bị tuyên án tử hình Do các đoàn ủy thí điểm giảm tô trong thanh nghệ Gửi lên cụ hồ để duyệt ân xá Mỗi bản gồm tên bảy tám con người khốn khổ Bên lề phần lớn cụ viết Có đáng là cường hào gian ác hay không? Hay có đúng hay không? Tôi không chắc vì chữ A của cụ cũng mở gần như chữ U Các dấu hỏi ở cuối câu đều đánh rất to Còn chữ viết thì run rảy và bé, như một dần co, một phân vân Cái dấu hỏi nổi bật hẳn lên, như một tín hiệu phủ nhận, dễ biểu thị, đa nghĩa hơn ngôn ngữ. Tiêu diệt giai cấp, bạo lực, đồng thời hủy diệt cốt lõi nhân văn ở trong lòng. Những người đem chia con người ra làm ta, bạn và thù. Xấu hổ về phản ứng tồi tàn của mình. Tôi kính nảy những bạn bè đã vượt được cái sợ trong cải cách ruộng đất Trước hết là Trần Châu Mẹ vợ anh bị bao vây ở một túc lều chân đồi Trong đồn điện chè mỏ bắc Châu về thăm Hôm trước cô em vợ học ở tàu về Thấy cái lều thì ghé hỏi Bà Lan ở đây, nay ở đâu ạ? Mẹ đáp Dạ không có bà Lan ạ Chỉ có con lang địa chủ thôi Cô con gái ồ té chạy ra đường Lên xe ngồi khóc một mình Rồi đinh văn bản hay tin mẹ huy khốn, như con ăn mày la liếm ở chợ. Đảng bèn về cứu mẹ, nhờ người đưa mẹ ra chỗ hẹn, rồi đạp xe chở mẹ lên Vinh, sáng sau đáp xe hàng ra Hà Nội. Anh nói, suốt chuyến về cứu mẹ, lúc nào tim anh cũng thành thịt đập, có lúc ngỡ vỡ ra đến nơi. Sau này đảng bị suốt huyết não, tôi cứ nghĩ cái góc sâu xa là phải tính từ ngày anh về cứu con mẹ ăn mày từng thăm nuôi đứa con tù về hoạt động cách mạng. Đảng kể, xem phim đấu địa chủ, người xem ném ầm ầm các thứ lên màn ảnh. Thấy dép bị giật, anh cúi xuống. Bạn đồng sự ngồi cạnh anh, đang hét canh thù và túng lấy dép anh để ném. Dép ở chân hắn còn nguyên. Các cái vờ vịt này các ông ấy thấy cả, nhưng không mắng mỏ. Đảng nói, vì biết có cái bột giả ấy mới gột nên chất hồ A vua mà ta hay Mỹ tự là thông trào và khí thế cách mạng. Thì ra chúng ta chuyên xính dùng hàng giỡn Trần Lưu Hậu Họa sĩ Có một kinh lịch ghê sợ Đi vẽ, nhân thể làm công tác quần chúng Anh cùng Lưu công nhân, cũng họa sĩ Đến nhà một thân sĩ do mặt Trận huyện giới thiệu Hai họa sĩ được chiêu đải quá chu đáo Đến mức hậu ái ngáy khó ngủ Hậu hay nhân đã vẽ vị thân sĩ Éo le, nửa năm sau tham gia cải cách ruộng đất. Hậu lại đến xã này và vị thân sĩ kia đã trở thành đầu sỏ bị đấu tố. Ông bị bắn. Hậu phải giống bao chuyện, nhất là các thắc mắc của mình quanh vị thân sĩ, mà theo hậu là rất tốt, rất yêu nước Buồn, ân hận, vân vân, hậu rời trường đấu và bắn, về đội một mình. Thì gặp một tốt 5-6 người vội vã, lén lút như vi pháp, đi ngược lại, Người nhà vị nhân sĩ Lên lấy xác ông Hậu bảo Mình vội cúi đầu không dám nhìn họ Họ còn nhớ quá đi chứ Mới hôm nào Bố họ Ông họ Vị thân sĩ Mà nay là địa chủ ác ôn Nằm chết cục kia Từng cơm rượu thịnh soạn Tiếp hai vị họa sĩ Thú thật Lúc ấy Mình mang rõ tâm sự một kẻ lừa gạt Thỉnh thoảng lại chợt giơ tay Lên sờ sợ mặt Ngầm xem Neyo đã có nảy ra một bộ mặt khác với cái bộ mặt năm ngoái từng tay bắt mặt mừng với chính vị thân sĩ kia không